Mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Hương. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Sau những ngày lĩnh thi diễn chuyên nghiệp ở các trường trong cả nước nhằm tuyên truyền về phòng chống ma túy đã đạt kết quả rất khả quan. Cô nhận được lời đề nghị của đạo diễn Trần Mạnh Hùng mời làm diễn viên chính trong bộ phim Chân dung nàng tiên nâu do anh chuẩn thể từ kịch để không làm cho ba bận lòng vì thi cử, hoài không cần phụ bán ở quán dớ. Trong khi đó anh Huỳnh ngày càng tránh mặt Hoài. Liệu rồi quán dớ có bán hay không, khi giống Vũ Long công chúa đang bước vào những nghi thi cuối cấp. Tình cảm của anh Huỳnh và Hoài sẽ như thế nào khi anh ngày càng tránh mặt Hoài và binh thi có nhận lời làm diễn viên không? mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Hương qua hai giọng đọc Dân An và Xuân Khoa. Sáng hôm sau, tôi bước vào cuộc thi. Cuộc thi cả hai buổi sáng chiều nên tôi không đa quán nhớ được Dù chỉ là kéo qua. Chiều về, sự căng thẳng trong phòng thi khiến tôi mệt lửa, Dù dạng bài tập này tôi đã làm từ lâu. Thế mẫn, gặp tôi trước cửa phòng thi thốt câu chào cho lời chúc trước cách sáu, Làm tôi khó chịu quá. Còn anh Quỳnh, tôi vẫn hy vọng nhận được lời chúc của anh trước ngày thi, Nhưng lại không thấy anh đâu. Anh quên. Rồi tôi cũng thành tin là anh quên, Nhưng đến chiều, trên đường đạp xe từ trường về, Lắng đượi tiếng xe chậm chậm, xe dòng anh Giang Linh từ phía sau như thường lệ, nhưng không có gì. Quên, tôi không tin người chu đáo như anh lại có thể quên một việc liên quan tới tôi. Môn anh thì cung cấp, đẩy cặp một phụ nữ đeo mắt kính thật to che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn lộ rõ những cái mụn thâm thâm. Đi xe gắn máy chậm chậm cạnh xe đạp cũ tôi, gần đến nỗi cái túi đựng cụm trong qua vai đụng vào tay tôi. Người phụ nữ hỏi: Em có phải Hoài, một trong bốn cô chủ nhỏ của quán nhớ không? Mệt, buồn, tôi không trả lời. Tư Dật thẳng nhà chỉ nằm dài trên giường. Tối Tâm An đi Tú Quyên kể lại là quán nhớ đông khách đến nghẹt thở. Người ta không chỉ hỏi Giờ Minh Thi, Tâm An liên tục xoa tay lên mặt. Người ta hỏi hàng cả tao nữa nghe Hoài, mắc cỡ ghê luôn á. Còn Tú Quyên kể lại lời của Tuấn già hơn. Em đã nói là quán nhớ buổi chiều không bán, giờ bận đi học. Mà họ vẫn cứ ở lại hỏi lung tung chân chịu giờ liền. Nhất là cô mặt mụn cứ xưng là nhà báo á. Tâm An liếc mắt. Mày xiên xẹo gì tao đó Tú Quyên? Thiệt, tao nói thật chứ bộ. Không tin sáng mai mày hỏi lời Tuấn với Hưng đi thì biết. Mặt mụn hả? Tôi bực vậy. Tâm An nhìn tôi. Sao vậy? Đúng rồi. Vậy là chiều nay cô nhà báo này cũng tới trường tao á. Thiệt hả? Tao chắc vậy á. Người ta phỏng vấn vì mày hả hoài? Tao đâu biết, tưởng người tò mò hỏi, Mà lúc đó tao mệt quá nên không có trả lời. Không trả lời, mày tả thật kỹ cô đó ra sao cho tao nghe đây hoài? Trời ơi, lúc đó tao mệt quá nên không có nhìn kỹ nữa. Nhưng ít nhất mày cũng nhớ được điểm gì đó đặc biệt chứ. Đặc biệt hả? Thật sự là tôi không thấy gì đặc biệt, Tính luôn cả cái túi sách trên dai dù lộn cụm. Cô không khác bất kỳ ai tôi gặp. Mày thấy mụn trên mặt cô đó nhiều không? nhiều lắm. Chỉ thoáng qua mà mày thấy đỏ là nhiều hả? Ờ thì đã nhiều mà còn thâm đen nữa kìa. Thế không? Thế. Mày chú ý cái mấy cái muộn nó làm cái gì vậy hoài? Nhà báo là một người tiếp xúc nhiều mà xấu vậy cũng được. Thì tao đâu có sao đâu phải không? Cơ, bố mày định không thi sư phạm mà chuyển qua báo chí hả? Không, ý tao muốn nói vậy học là phải đứng trước rất nhiều đôi mắt nhìn mình, giống như là nhà báo vậy mà. Thì mày đang dạy học đó thôi. Nhưng chỉ là lớp thiếu nhi, mà mốt ta học sư phạm xong vậy nhưng đứa lớn hơn thì sao? Trời trời trời mê lộn xộn quá các em ơi. Cứ lấy tụi mình đây làm dẫn chứng nè, khi ngồi trong lớp, mình sợ gì nhất? Tại mấy lớp chuyên, học trời đứa nào vốn cũng đã ngoan, còn lớp tao hả, mà không nghe tụi nó bình phẩm cô thầy kinh khủng nàn sao đâu. Ngay cái thằng Thành khi đi chơi tụi mình nó nó vậy, chứ khi đi với mấy đứa khác nó cũng nói năng lung tung lắm chứ bộ thì điều đó chứng tỏ lọt trò có dám trêu chọc cô giáo hay không á, là do trình đội và cách xử sự của cô giáo, đúng không? Tâm An không cãi lại nữa, nhưng tay vẫn trời lên mặt. Tôi quyền dơ hai tay trong một động tác thể dục. Lâu quá không đi bơi, tôi có cảm giác người mình cứng đờ ra. Tâm An, tôi không hiểu sao một đứa thông minh như mày là có thể lẫn lộn với mặt mụn và mặt xấu xí vậy. Nhưng thôi, không nói tới chuyện đó nữa, tụi mày nghĩ nghề nhà báo có hay không ta? Chỉ nhiên là hay rồi. Hay sao? Thì được tiếp xúc nhiều. Nếu chỉ vậy thì làm bể bơi tao cũng tiếp xúc đủ kiểu người rồi. Nhưng mà nhà báo được đi nhiều, cả những nơi không phải ai tới cũng được đâu nha. Có lý ha? Gì nữa quà? Tôi trời tâm an tắc tị. Mấy hôm nay nói đúng ra là từ lúc đọc những bài báo viết về chuyến điêu của mình thì... Tao thấy... Thấy làm sao tố Huy? Tao không biết nói sao cho tụi mày hiểu nữa. Tao... Khi tôi hút cầm tờ báo nhau nhau hỏi, phải nhóm Minh Thi đó là bạn thân của mày không? Trời ơi, tao sung sướng vô cùng luôn á, tự nhiên tao cảm thấy báo chí có sức mạnh ghê gớm nha tụi bay. Mày sung sướng khi nghe chuyện Minh Thi hả? Nhưng mày có nhớ hồi đó những bài báo về hạnh chi? Đã làm tụi mình khổ sở biết mấy không? Đó, chính điều đó đó, tao nhớ tất cả hết. Và vì vậy nên tao mới nói báo chí có sức mạnh ghê gớm. Khi dùng ngòi bút một cách có lương tâm thì người khác được hạnh phúc. Nhìn ngủ gãi chứ bộ. Tôi mày thấy đó, báo chí bây giờ vẫn nhắc tới Hành Chi, nhưng cách nhìn nhận đâu có một chiều như hồi đó đâu. Hồi đó thấy đứa nào cầm tờ báo là tao cứng gớ lảng ra xa ngay à. Còn bây giờ thì công độc chung cũng thấy bình thường. Ờ ha. Đúng rồi, lúc TV chiếu những tấm hình của Hành Chi khi bị bắt, tao thấy khó chịu quá chừng, nhưng tấm hình cô tụ mình là quá tuyệt đúng không? Với công bằng như vậy á. Hạnh chưa có lỗi, nhưng nó cần được biết tới với những khía cạnh sáng sủa khác nữa. Khi người ta phạm lỗi không có nghĩa là tất cả nơi người đó đều tối tăm hết. Đúng rồi. Đúng luôn. Song An và tôi đều tán thành. Nè, tụi mày có tin là nếu hồi đó không bị dồn tới đường cùng, hạnh kia chưa chắc đã Tu Quyên bỏ lửng câu nói, hay nếu tôi im lặng, vấn đề đặt trang quá lớn. Nhưng rồi chính Tú Quyên lẩm bẩm, mà cũng đúng thôi, nó bị bắt ngay sau chuyện ba má nó dở ngỡ, kéo theo bao gia đình điêu đứng nên người ta khó mà thông cảm được. Khi ngồi bút cộng với sự phẫn nộ nữa thì nghĩa là nhà báo phải đứng ngoài mọi cảm xúc hả? Thì chính cảm xúc ấy đáng người ta tìm tới sự kiện. Nhưng nhà báo phải làm chủ cảm xúc của mình đúng không? Ngay cả khi muốn binh vực thì cũng phải có lý lẽ xác đáng. Và chứng minh vô tội cụ thể Chứ không chỉ để từ ngữ đưa đẩy theo tình cảm chủ quan Tốt quyền vừa hăng hái nói Vừa quơ tay trong một động tác thể dục khác Tâm An ngắt lời Tao nhớ trong cuốn truyện trinh thám Một luật sư nói là Khi không chứng minh được người ta có tội Thì hẳn nhiên là người đó vô tội Nè Nhưng nếu trong trường hợp người ta bị oan thì cần Chị Hoài ơi Má nói chị có muốn nói chuyện suốt đêm Thì ngủ luôn dưới này đi Tôi nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi. Tú Quyên vừa tâm ăn, le lưỡi cười, Duy thập thò sau lưng trầm. Má nói á là ngày nào cũng gặp mà sao tối hoài không hết chuyện. Nhưng hai đứa làm gì mà cũng thức khuỷu dữ vậy? Lâu lâu được một bữa thôi mà. Duy trề môi. Tại tối nay TV chiếu phim được đoạt giải Oscar, hay quá chứ bộ. Trầm cười nói. Minh Thư về bất ngờ bằng chuyến tay 11 giờ trưa. Tú Quyên Tâm An đang ở quán, tôi đi học. Minh Thư bước qua cổng đường luồn, tất cả khách hàng của má đều bỏ đũa muỗng xuống để nhìn đến độ Minh Thư đã vào phòng rồi, mà có người còn dí mũi vô song cổng nhìn theo. "Chị Minh đi mặc áo giống hệt nhà du hành vũ trụ à?" Trầm nói với vẻ mặt của một kẻ được diễn kiến mười nổi tiếng trước tiên, ngày khi tôi đi học về. Qua cửa sổ, tôi thấy Minh Thi quấn mình thành một cuộn tròn trên giường, khuôn mặt ưng ửng hồng, cánh mũi phập phồng trong giấc ngủ say. Cái áo trầm nói giống như nhà du hành vũ trụ, là cái áo bông to sụ màu đỏ. Tôi nhận ra màu ưng ửng hồng trên khuôn mặt Minh Thi là do màu của cái áo bông phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ. Hẳn là Hà Nội nắng kinh khủng lắm. Bỗng tôi bật cười, nhớ về ảnh Minh Thi trên TV, rồi nhìn lúc này thấy như là ai đó lại cũng thấy Minh Thi thân thiết vô cùng. Cảm giác trái ngược lạ lùng. Tú Quyên tâm an, đóng cửa quán về sớm hơn mọi trưa khác. Hai đứa vừa dắt xe qua cổng đường luồn, vừa nói lớn. Nè, sao ông báo để tụi mình đi đón chứ? Im. Tôi ra hiệu đừng làm ồn, nhưng giọng Minh Thi đã gian lên. Thôi, sợ mất công tụi mày đóng cửa quán, chứ nghỉ học, nên ta không dám báo luôn. Mày làm tao mất cơ hội được nhìn thấy mấy bay ở tầm gần rồi nan Minh đi. Mình thì tung mình ngồi dậy, giả ngái ngủ đến nỗi tao mâng phì cười. Người nổi tiếng gì mà? Hứ, tụi mày không biết tao buồn ngủ đến chừng nào đâu. Thay đổi môi trường liên tục, đang ở Sài Gòn nóng, về về mình trung mưa, ra Bắc thì lạnh tê tái luôn. Tao lúc nào cũng mơ mưa mà không có thể ngủ được hết. Nè, quà của ba đứa mày nè. Mình thì mở vali một cặp kính bơi màu vàng sẫm tuyệt đẹp, một đĩa cd và một tuyển tuyển tập toán những kỳ thư quốc tế. Minh thì đưa cặp kính bơi cho Tú Quyên và đĩa cd cho Tâm An, rồi đưa quyển sách cho tôi. "Hy vọng là mày chưa có quyển này, mua quà cho mày là khó nhất thế hang ngoài. Biết mày học nhiều lắm rồi, tao sợ đụng quyển mày đang học nữa." <cười> "Biết vậy dặn trước, mày á là đừng tặng kính bơi cho Tú Quyên nữa." Tâm An vừa cười vừa nói, Thích được tắm hơn hả? Làm huấn luyện viên sắm mấy bộ rồi còn gì? Không, Tú Quyên hết thích làm huấn luyện viên rồi. Ủa, sao vậy? Sao đi mấy ngày này mà lại có thay đổi lớn vậy sao? Thay đổi ảnh hưởng cả cuộc đời luôn. Tú Quyên giờ thích làm nhà báo, có thể thay kín bằng một cái máy chụp hình được không? Bốn từ cái máy chụp hình nhấn mạnh một cách liếng lấu, khiến tất cả bật cười. Huấn luyện viên, cứ khi gặp phải hãy giá thì muốn học ngành nào đó thực tế hơn. Rồi thi đại học an ninh, bây giờ là nhà báo. Thôi thôi, thôi mơ ước lộn xộn quá. Ơ, mà sao tất cả tụi mình đều đang ở nhà vậy? Minh Thi ngạc nhiên. Thì từng ngày mày đi ở quán nhớ đống cửa buổi chiều luôn hà. Mấy hôm nay tao bận học thi quá nữa nên... Minh Thi phản ứng dễ chịu hơn tôi tưởng, nụ cười trên miệng rất vô tư. Tại tao mà quán bị thất thu phải không? Tao về rồi, chiều nay mở lại được rồi á. Tô Quyên và Tâm An nhìn nhau. Tôi biết mình phải nói rõ ngay lúc này, rất không muốn nói điều sắp nói, nhưng không còn cách nào khác, tôi phải chọn lựa. Tôi không thể có cả hai, thời gian cho việc học và thời gian cho quán nhớ. Cái quán văn độ chỉ là vui vui với bạn bè, nhưng bây giờ đã là một phần thân thiết của tôi. Tôi cũng thích được gọi là một trong các cô chủ nhỏ. Tôi nói khẽ khẽ. Mình đi. Nhưng buổi chiều chỉ còn mình mày trong cơ quán thôi, ôn luyện cho kỳ thi quốc gia, tống còn tí thời gian nào nữa hết á. Trời, chưa có kết quả thi vòng tỉnh mà đã chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia, chứng tỏ là tự tin ghê lắm ha. lẽ ra phải chuyên giáo bắt thao chứ sao lại biến xị như rớt ngay vòng 1 rồi vậy. Tâm An vừa đùa vừa cười, nhưng Tô Quyên và Minh Thy chỉ cười theo mà thôi. Rồi không khí rơi vào im lặng không cần nói thành lời cũng biết là không thể mục mẩn mê đi đắm trường suốt buổi chiều, mà có ba đứa cũng không thể trẻ mãi dị học thêm như hiện nay nữa. Vừa thi học kỳ 1 xong nên không khí có vẻ thông thả một chút, nhưng những kỳ thi khác cũng đã rình rập trước mắt rồi. Không đối chỉ với kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia như tôi, vào tháng 3, nhưng tất cả cũng phải lo lắng cho học kỳ 2, tốt nghiệp và đại học nữa. Thôi, quán nhớ đóng cửa thêm chiều nay nữa. Tao về thăm nhà. Tối tụi mình gặp mẹ sẽ tính nha. Nè nè, đi ăn cơm đi. Tao thèm cơm má ngoại nấu lắm rồi. Chứ mẹ không biết là mấy người qua tao đã ăn những thứ kinh khủng tới mức nào đâu. Hả <cười> vậy hả? Cho ví dụ coi. Nè, hủ tiếu Sài Gòn ngọt như chè á. Ăn cơm thì thịt chiên ngọt liệm, thơm rang ngọt liệm, để ăn nước mắm cho rồi, nhưng nước mắm cũng dễ quánh đường à. Còn hới thì chỉ có nước chanh là không bỏ ớt bột vô mà thôi. Ủa, mà chẳng lẽ quán nào cũng vậy không Minh Thi? Thì mỗi ngày bay tới một thành phố khác, trọ đâu thì ăn luôn ở đó cho tiện. Đâu có thời gian tìm quán nào dừa miệng mình đâu. Ở Hà Nội, tụi ông phóng viên đưa đi ăn. Nghĩ là có người hướng dẫn thì lần này sẽ được một bữa như ý. Trời đất ơi, tụi mày không có tưởng tượng được đâu. Thôi thôi thôi, đi ăn cơm đi, tao đói lắm rồi. Nói hết đã, món gì? Thì món cơm Nhật Bản nổi tiếng được nhiều người thích nhất có tên là Sushi Sakana trải bọc mến, trong biển ướp gia vị có tên là nori đã hơ qua lửa nóng cho mềm, rồi lấy cơm đã trộn giấm trải đều lên. Ấy, sao nghe giống cơm tiến vua ngày xưa phải gói trong lá sen quá vậy? Không phải, hoàn toàn khác luôn. Còn phải quẹt một lớp bột tạt lên lớp cơm, rồi đặt cá sống vô đó. Nhớ là cá sống nó ăn. Rồi gói tròn thật chặt như là bánh tét vậy đó. Rồi rồi, rồi đợi, còn đợi lu con mới được ăn hả? Không luộc, không có chiên, không có nướng gì hết, không gì cả, gói xong việc cắt ra thành từng khoanh bày ra dĩa ăn với nước tương. Thôi, mày nói thiệt có hả Minh đi? Minh Thy thì tao tin là luôn nói thật, nhưng lần này trời phải di chuyển quá nhiều nơi với những vùng khí hậu khác nhau nên có thể ảnh hưởng tới trí nhớ của mình đi. Thì... Mệt quá nha. Nếu mày không tin thì đợi gặp cô công an mà hỏi đi. Sau bữa cơm mà khi đứng lên hai phần còn nguyên xi. Si. Tối về khách sạn với cái ăn vỡ khuy để chống đói đó. May mà trước khi đi á tao được ăn hai tô bún bò hoài nấu. Đủ đủ năng lượng chịu đựng tới ngày giờ <cười> á. Đừng nói thông định nha ngoài, má mày nấu nướng đúng là số 1 luôn á. Number 1 phải không? Ai cũng công nhận từ lâu rồi. Không cần trải qua kinh nghiệm như mày mà biết đâu. Gầy sau mày cứ ốm tong muốn teo vậy Minh Thy, tao mang nước. <cười> Tất cả bật cười kéo nhau ra ngoài. Chợt Minh Thy đứng lại. Ấy, khoan đã. Để tao lấy hoàng cho Tâm với Duy nữa. Cái gì vậy? Bánh đậu xanh Hải Dương và cốm. Tâm An gục gặc. Đây mới đúng là đặc sản nè. Tô Quyên và Tâm An đi học, Minh Thy về thăm nhà, tôi đọc sách một mình trong quán nhớ. Ý nghĩ chào tạm biệt quán khiến lòng tôi buồn vô cùng. Nói ra với bạn bè rồi, tưởng việc khó nhất vậy là xong. Nhưng không, nỗi buồn lúc này mới đến. Trưa như thường lệ vắng, khoảng sân rộng của nhà dân quán ngập nắng và gió. Gió từng cơn cuốn bụi đỏ thành từng cuộn chạy dài rồi dịu dần, và để lại một lớp bụi dày. Tôi nhìn tàn tay trước quán, áng lá giống xanh mướt, giờ đây nhượm đỏ màu bụi. Tuấn Hương đang quét hành lang, Từ toàn nhà chính, dừng chỗi, chạy về phía tôi. Chiều nay mở quán hả chị Hoài? Không có. Ủa? Chị Minh Thi về rồi mà. Mắt hai đứa mở tròn xoay ngạc nhiên. Ủa mà sao em biết chị Minh Thi về vậy? Lúc nãy chị Minh Thi tới đây cho tụi em bánh đậu xanh à. Lòng tôi nho nhói, bỗng thấy hai đứa gần quỷ hơn mình tưởng. Rồi đây tôi chỉ còn kéo qua như tuệ chi như ngọc mà thôi. Ngồi uống ly nước, trò chuyện vô dơ rồi đi. Không còn nghe túng nói quầy chữ hoài nấu ngon hơn quán đằng kia, không còn nghe hưng hồn nhiên, chỉ hoài hiền hơn mấy chị kia. Ừ, uhm, chị ghé quán có việc một chút thôi Tuấn Hưng. Tôi mở cửa quán, có vài bàn ngổn ngang chưa dọn. Có lẽ trưa nay lúc Tú Quyên giờ ta ăn chuẩn bị đóng cửa thì có khách đến. Tôi chậm chậm đi ra sau quầy, ly tách im lặng trên giá. Thủ Thủy Tinh đứng chờ ấp ngực. Từ ngày tôi nghỉ, chả không nấu Sát buổi sáng ở căn kè, nhưng còn buổi tối, tôi hỏi thì Tâm An lắc đầu. Khi nào cần nó tao sẽ học mày cách nấu. Nhưng rồi Tâm An cũng không có thời gian để học cách nấu chè, chỉ vì không thể tìm đâu thêm chút thời gian. Du thức, tôi gõ tay vào cái thủ ức ngực, tiếng lông con khe khẽ. Tôi ngồi xuống cái ghế kim cao, chỗ này thường ngày là của Minh Thi, gốc đứa diễn cái chỗ này là nơi anh Quỳnh hay ngồi. Anh thường ghé vào trước khi bể bơi đông người, khi trời còn nắng. Vậy vì vậy nên nụ cửa của anh lúc nào cũng như mang theo nắng trời, làm tỏ quán sáng lên niềm vui. Cả Tuấn và Hưng cũng vui, hai đứa bừng lên Hưng Quang mỗi khi anh hiện diện. Chỗ anh ngồi là nơi đặc pho tượng, có khuôn mặt người nhìn nghiêng. Khi anh đến mà không rủ theo ai khác, Minh Thi hỏi thay cho câu chào. Hôm nay anh đây có một mình hả? Anh hóng hỉnh chỉ tay vào phô tượng, thì bàn của anh luôn có hai người. Không phải dù quán nhớ nằm trong khung chiên nhà văn hóa, nên con muốn có mặt ở đây hàng ngày. Không, không hẳn vậy, nhưng quả thật là tôi đã quen với việc ngày nào cũng gặp anh. Điều đó như là hiện nhiên không cần có lý do. Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi... Hay là anh đưa công tác đột xuất, nhưng tại sao anh không điện thoại một lời... Lẽ nào bỗng muốn oa khóc? Khi thi cảm mẩn với anh cùng quan tâm, bây giờ thì mững cách 6 xa cách, còn anh có một lời. Tôi có lỗi gì đâu? Tiếng xe nổ khiến tôi giật mình, nhưng không, chiếc xe cướp màu đỏ xoay lại dừng lại ngay chắn trồ ga. Mùi khói oi oi, hai khuôn mặt con trai trên xe nghiêng đầu nhìn vào. Có bán hàng không ạ, cô chủ ơi? Tôi rời quay đi ra cửa. Hai khuôn mặt khách quen, tôi ra hiểu. Không. Ủa, nghe nói Minh Thi vậy rồi mà. Câu hỏi đầy dễ hiểu biết. Tiếng đồn thật nhanh, và cũng có nghĩa là quán nhớ được chú ý đến từng chi tiết. Tôi gợt đầu mà cũng không biết mình gợt đầu cho điều gì. Hai tên con trai cười cười ra dễ hiểu rồi và phóng xe chút đi. Có quán nào mà chủ được khách thông cảm như thế này không? Vậy mà tôi không còn được là chủ quán nữa. Tôi khóa cửa định đi ra cổng. Những chiếc xe cứ bẻ ngược chiều về hướng bể bơi. Những cái dù nhiều màu hiện ra từ xa khiến nắm chấn căng tanh. Mùa này khách vắng, giờ đang trưa thì càng chẳng có ai. Cánh cửa căn tin mở ra hờ hững. Tôi bắt mình dừng lại. Chiếc xe màu xanh rất quen đang dựng dưới bóng mát của một cái dù màu đỏ phía trước căn tin. Sao bao chu đáo đến vậy? Sao bao dịu dàng đến vậy? Sao bao chiều mến đến vậy? Sao bao điều anh đã làm? Rồi bỗng nhiên anh lặng im tránh mặt. Tìm anh để nói gì đây? Cơn gió đột ngột thóc bụi xuống sang, tôi dụi mắt, nước mắt chảy ra. Anh nhìn thấy tưởng mình bị làm sao mà đứng góc thì thật kỳ cục. Tôi cắn giặt môi quay xe, từng dòng đạp nặng kinh khủng. Tôi bắt dân mình không được trùng lại. Gốc sân cạnh cổng nhà văn hóa là cô dựt qua kiển cho ngày Tết. Từ tháng trước người ta đã chăm chút cho hoa nở đúng dịp đầu năm. Tôi đạp xe như điên qua những chậu bông sai trồng mặt lặng im, như không muốn làm nhân chứng. Về tới nhà, lấy cới vào phòng học bài để tránh mọi người, ướp mặt, nghiến súng gối, giấu tiếng nhớt nở. Tôi khóc, khóc ướp ướp, khóc thỏa thuê. Khóc như cả cuộc đời đã chảy tan ra theo từng giọt thấm qua lớp gối, mặn mặn hơi thở. Và từ nay mình đã là người khác. Một người không dính dáng, không quen biết đến người vừa mới đây. Tự nhủ vậy, bỗng cảm giác nhẹ lòng khó nói. Tôi ngừng bật, thấy mình vô lý. Tôi lau nước mắt, không bao giờ nữa. Tôi ngước mặt lên, Trầm đang đứng cạnh giường, khuôn mặt tràn đầy thất mắc. Không ngỡ ngàng đến Trầm, giờ cũng hoàn toàn không cảm giác của một bí mật bị bại lộ trước con mắt của đứa sao mối nhất. Trong tôi là nỗi trống rỗng cứ bình thản ra nhà sang rửa mặt và trở lại phòng lặng lẽ học bài. Giọng trầm khẽ khẽ. "Kỳ ăn đông siêu không?" Tôi câu mày lắc đầu. "Chăm không có mấy gì nữa, tôi ngồi học bài đến tối. Chỉ ngừng lại 10 phút cho bữa cơm chiều. Cho đến lúc tiếng chốt cổng đường luồn lách các dân linh. Tôi mới nhận ra cổ mình đang tê cứng lại và cảm giác hài lòng. Không có gì quan trọng lắm. Tôi dương dài nhìn ta cửa sổ, mây dẫn dậy và gió dẫn dậy, trăng sao dẫn dằn dạt trên trời cao, và tôi đã giải được một lượng bài tập đáng để tự thưởng cho mình một chầu tán gẫu lắm. Không có gì quan trọng, đúng vậy, không cần ai, không cần ai. Tôi cười một mình, thật thảnh thơi làm sao. Tôi xuống phòng, trước mặt Minh Thi là một sắp thư dày, tâm ăn tốt quyên, đang chụm đầu đọc một lá thư. Thấy tôi, tâm ăn đưa lá thư vừa đọc xong cho tôi, giờ cầm lên một lá thư khác. Sài Gòn, ngày tháng 5. Cháu Minh Thi quý mến. Tối nay vừa xong chương trình TV, tôi cầm bút chiếc thư cho cháu ngay. Tôi có một đứa con trai trạc tuổi cháu, nó đang ở trong trường cai nghiện. Tôi ước gì nó coi được chương trình TV vừa rồi, để hiểu nó đã đến mất cuộc đời quý giá của mình như thế nào. Tôi quyền đưa cho tôi một lá thư khác. Quảng Kỳ, ngày tháng năm. Sáng nay tôi đọc báo nên được biết và bạn và hạnh chi. Một điều gì đó thôi thúc tôi cầm bút viết thư cho bạn ngay. Cũng chẳng biết để làm gì, có lẽ chỉ để nói với bạn rằng tôi rất xúc động và vô cùng căm phẫn những kẻ bu bán ma túy, chất độc hủy hoại con người. Một lá thư khác của một sinh viên cần thơ. Minh thị căn mến, mình rất mong lá thư này đến tay bạn ngay khi bạn trở về để tiếp tục tháng ngày của một nữ sinh chăm ngoan của trường chuyên Mình cũng 12 năm liền là học sinh giỏi, nhưng không may, em trai của mình lại làm gia đình vô cùng thất vọng. Nó ham chơi trâu đòi và luôn muốn có những thứ có tên là thời thượng. Mới cách đây hai ngày, nó nhuộm một màu tóc mới không biết gọi là màu gì, giống hệt đua công. Mình và em trai của mình chẳng mấy khi trò chuyện với nhau, dù ba má mình rất muốn sự hòa hợp giữa hai chị em và cũng là mong môi trường của mình mây ra có thể hấp dẫn được nói chăng. Thú thật là mình sợ bạn bè biết rằng mình có một đứa em như vậy. Hình như mình đã ích kỷ phải không? Minh Thy, bạn đã khiến mình nhận ra là mình ích kỷ. Sự lãng tránh của mình càng đẩy em của mình cho phía khác, tồi tệ hơn. Minh Thy, mày đã làm được điều kỳ diệu đó Minh Thy. Từ từ Hà Nội, từ Nghệ An, từ quê từ Hải Phòng, từ Đà Nẵng. Tâm ăn reo lên. Nè, tụi mày lắng nghe này nha. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5. Xin được tự giới thiệu, tôi là đạo diễn Trần Mạnh Hùng. Tôi đã đọc hầu như tất cả những bài báo viết về câu chuyện của Hạnh Chi mà Minh Thi trả quá thân rất xúc động. Và cũng như nhiều khán giả, tôi đã chú tâm theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp giữa Minh Thi và sinh viên trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phải nói rằng câu chuyện của Minh Thi đã làm lay động trái tim bao người. Tôi không biết Minh Thi có đồng ý không nếu tôi mạnh muội đề nghị được chuyển câu chuyện của Minh Thy thành phim và trân trọng mời Minh Thy đóng nhân vật chính. Minh Thy, bài mốt tới phim trường tìm mày, ông bỏ vậy chặn lại hỏi, cô là ai, sao ứng ngược trang mà xưng, gọi Minh Thy ra đây được không? Tâm An vừa cười vừa nói, vừa dung dậy đá thư trước mũi tôi và Tú Quyên. Tú Quyên xoa tay lên chóp mũi. Lúc đó mày có ra hay không hả Minh Thy? Không ra. <cười> không bao giờ diễn viên chính là có bản thân mặt mũng vậy. Tôi phẩy tay, tiếng cười rộ khiến trong chạy xuống, tất như lúc nào trong cũng tỏ ra xuống phòng này, như một lý do rất chính đáng, chứ không phải gì tò mò. Cây cọ trong tay Trầm giơ lên trời như sợ khoe cho ai đó. Mắt Trầm nhìn tôi nghiêm trang. "Chị Oai, có thấy hạt búp lông của em đâu không?" "Không, hạt búp lông thì em thấy, nhưng lá thư này có âm đạo diễn Tô Minh Thy, có muốn đọc không?" Vẻ <cười> nghiêm trang của Trầm biến mất ngay lập tức nó thoáng miệng cười cầm lá thư, giờ đôi mắt tinh nhanh chưa đọc tới dòng cuối đã đoán ra sự tình, trầm la lên. "Duy ơi, Duy! Chị nghe Duy ơi mà chưa kịp có mặt, thị trong đó cầm lá thư chạy biến ở nhà trên. Má ơi, chị Minh Thy được người ta mời đóng phim nè má." Không hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ tới Dũng. Tôi nhớ Dũng ở sông bay bụi sáng mờ sương, trong lối nhỏ bóng hình nhoẻn nhẻn bên kia mặt kính trông rất Dũng hiện ra, mắt ngơ ngát nhìn ngó. Cao khoác ngoài bằng giải đù mồ ghi phanh ra, cổ áo dựng đứng, còn hai giạc thì bay ngược chiều gió như muốn tụt ra khỏi thân hình, đang nhướng lên tìm kiếm. Thoáng qua lại biết, Dũng đã đạp xe chế thức độ kinh hồn để đến kịp lúc. Tao vô cùng tự hào là bạn của mày đó Minh Thi. Tâm An hạ giọng thì thào như nói ra một điều bí mật lắm. Tôi cười. Mày nói là Tâm An vô cùng tự hào vì có đứa bạn là dân quyện mà trở thành diễn viên nổi tiếng từ khi chưa đóng phim nữa. Mày có giận tao không hoài? Tâm An nhìn tôi ấy nấy. Tôi lắc đầu. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ giận lòng tự hào dân quyện của Tâm An cả. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Tình Minh Thi được mời đóng phim ảnh hưởng tới má tôi tới mức thường ngày. Mà ra đường khi trời tối thì đừng mong nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt của má. Còn bây giờ khi bốn đứa tôi kéo nhau đi ra đường, thì má nhìn theo với nụ cười như không phải Minh Thy mà tôi, con gái của má được mời đóng phim vậy đó. Tôi nhớ tới hôm đó, trời gió kinh khủng, gió rít ù ù khiến hai hàng cây bên đường đổ mình cong lại. Gió đến nỗi Minh Thy kêu lên, "Tự nhiên kéo nhau ra đường hứng gió, thiệt là điên á." "Ừ, điên cũng được, chẳng còn lần nào nữa để mày điên với tụi tao như thế này nữa đâu." cô quy nói, không khí chợt trùng xuống, chui vùng lẫn lộn. Điều ta mang dự đoán đã thành sự thật, là diễn viên, người ta sẽ ra sao? Tôi kính đáng nhìn Minh Thi, từ lúc có chuyện tập nhanh nhẹ tới giờ, từ diễn viên hay được nhắn đến một cách dữ dợt vui vui, nhưng bây giờ thì tôi đang đi bên cạnh một diễn viên thật rồi. Tôi lại nhớ đến Dũng, cũng đơn tối như thế này, cũng gió như thế này, hai chiếc xe đạp song song bên nhau, tốc Dũng bỗng lên Và tóc Minh Thi bời bời trong gió lộng. Mưa hồ trong nỗi chia ly. Là diễn viên, rồi Minh Thi tiếp tục học, hay sẽ là những bộ phim tiếc nối? Tôi muốn hỏi nhưng rồi tôi không dám hỏi. Sợ dở một điều không đứa nào dám nói thành lời. Tú Quyên buồn buồn nhìn tâm an. Vậy là Minh Thi lại đi, và lần này là mãi mãi không trở về tỉnh lẻ của tụi mình nữa hả? Nè Tú Quyên, mày nói cứ như là... Tao nói như là Tô Mang từng nói, chỉ tao cũng không nói là tao rất tự hào, dù lòng tự hào của tao không trong sáng như Tô Mang. Tao có ghen tị với nó. Hử? Lòng ghen tị mới được đặt đúng chỗ. Tô Uyên, nếu tao xinh sáng như mày thì tao cũng sẽ ghen tị thôi. Tô Mang đưa tay xoa so cái mũi trên chóp mũi. Còn mày sao, quay? <cười> Tất nhiên là tao cũng. Không, quay là một con mọt sách, bọn mọt sách chỉ ghen tị trai học giỏi hơn mình thôi. Tao không ngờ mày sâu sắc vậy đó, Tú Quyên. Tâm An dẫn tiếp tục xoa cái mụn của mình. Tôi nói, Phẩm chất của một nhà báo đó. Tâm An gật cù, Tú Quyên ra trẻ hưởng hờ. Nhà báo là cái quái gì chứ? Tối nay tụi mình làm sao vậy ta? Minh thì kêu lên, Tú Quyên thì cười. Thôi thôi, không nói nhảm nữa. Nghĩa là quán nhớ của tụi mình không còn đủ bốn nữa. Cơm! <cười> Tô quên huấn hắn khi phải nói một điều khó nói vô cùng. Ba má tao nói năm nay giá cà phê tăng lên nên chuyện tiền bạc không quá hót hăng nữa. Ba má tao muốn tao tập trung thời gian cho việc học. Từ hội hoài nghi là tao đã biết quán nhớ của tụi mình sẽ phải khác đi. Nhưng tao không biết nói sao với mày, Tâm An. Thôi thôi thôi, mày không cần phải phân trần đâu, tao hiểu rồi. Tao xác định từ hội còn say bộ kia, làm gì thì làm, kiếm tiền chỉ là để phục vụ cho việc học thôi. Đống quà quán nhớ chiếm quá nhiều thời gian, ngay cả cái khóa cửa quán về nhà mà đầu óc vẫn nghĩ tới nó đó. Tại sao hết? Ừm. Minh Ti thở dài. Hồi đó nghe nói mở quán tao ăn hái thúc dục tao ăn nhất, tao còn dập ra đủ thứ chuyện cho tương lai tụ mình và cả bọn con trai nữa. Hơi tại tao hết á. Mày nói vô quán nhớ là một lỗi lầm khủng bằng á. Tao không có nói vậy, ngược lại á, thôi thôi. Tóm lại, tụi mình phải bán quán nhớ đi thôi. Tâm An chậm rãi buông từng tiếng. Tụi mình phải bán quán nhớ đi thôi. Cả đám im lặng đột ngột. Không đến nào có thể tiếp tục vừa quán nhớ được nữa. Nhưng chữ bán vừa thốt ra như một mũi kim đâm thẳng vào tim. Tâm An buồn buồn. Tao chỉ sợ duy nhất một điều. Là người tặng 10 triệu thất vọng về tao thôi. Nó là được bắt đầu với một tấm lòng. Có khi tao nghĩ... Người cho mình 10 triệu là một tỷ phú, nhưng cũng có lúc ta lại nghĩ đó là tiền tiết kiệm của một công nhân giày hưu mà sao? Bán quan nhớ, về thôi viết nói làm sao đây? Nghe tôi nói chuyện bán quan nhớ, mẫn và thiện ngạc nhiên. Sau này Tô quên giải thích sự vô tư của mẫn gia thiện, là vì thế Tô chỉnh thi học như bình thường cho học giỏi, nên hay đứa không để quán nhớ là một vấn vựng quan trọng. Còn Thành thì khác hẳn. Nghe Tô mang buồn cầu nói rất tiếc phải bỏ quán nhớ, Thành cực đầu. "Đúng, tiếc thì tiếc, nhưng từ ngày có quán nhớ, nhìn tâm an khác hẳn nghe." Tô quên hít gai tôi. Mãi về sau tôi mới hiểu cú hít gai này. Nhìn khuôn mặt tâm an cười không ra cười, méo không ra méo. Thành nhỏ nhẹ nói quán nhớ là một điều đặc biệt, nên cách bán quán nhớ không thể giống như bán những món hàng khác, nghĩa là không thể bán rẻ như giá hàng cũ, lại càng không thể cứ tấm bảng thông báo khô khan, cần sang quán hỏi tại đây. Quán nhớ phải được trao bán một cách sang trọng và được giá cao. Thành hừ hừ kết thúc những lời ăn nói của mình đối với Tâm An một cách quả quyết. Tung tin quán nhớ bị bán lên mạng internet thành quân rơi ký ức tôi cách bằng quán nhớ như vậy. Để ta mang không bị ai nấy cái những người tốt bụng dấu mặt, lý do bằng quán nhớ cần được công khai trên mạng cho tất cả nhân an quan tâm đều biết, và tất nhiên người ấy không thể không biết. Có lý đó. Cũng phải ý thành, tin bằng quán nhớ cần được thông báo càng sớm càng tốt. Vì cho đến nay quán nhớ vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, lại chỉ lý do thiếu người trông coi mà một trong những người trông coi lại ra đi để làm diễn viên, khiến quấn nhớ là rất hấp dẫn. Nếu ai đó muốn mua quấn nhớ, hẳn hội sẽ coi Tết là một dịp buôn mày bán đắt, vậy nên thời điểm Tết sẽ giúp quấn nhớ bán được giá hơn. Thành có lý trong tất cả. Hẳn thành thân gia là để làm chân nhân. Tầm ăn vừa đăng tin lên mạng thì hôm sau hộp thư đầy ngẹt, nhiều nhất là thư hồn nhiên xung phong làm chạy bàn cho quấn nhớ mà không cần trả lương. Là có thư xin góp thêm tiền để bành trướng quán giới lớn hơn thêm. Điều quan trọng là có tám lá thư hỏi cho bán quán giới bao nhiêu. Chúng tôi lập quỷ sổ bìa bọc da màu đen, Minh Thi ghi chép từng khoảng rất cẩn thận. Không tính cuộc ghi hai chữ tiết kiệm, từng ký Minh Thi mang danh hiệu cao kỳ. Tổng số tiền chia ra tròn trịa số 10 triệu. Thiện tương tưởng. Nhớ cộng thêm mà. À, tụi tôi đạp xe đi về mấy lần bốn chục cây số đó nghe, đồ cái thằng bần tiện. Thành lừa mắt nhìn Thiện, Thiện tắt miệng cười, nụ cười làm nhói tim từng đứa, quả thật là không thể quy công sức chăm chúc cho quán nhớ ra thành tiền được. Biết tính bao nhiêu đây, những trận tranh cãi để làm cho quán nhớ độc đáo hơn mọi quán khác. Báo Kinh tế từng đăng tin là có những liên doanh mà một bên chỉ góp tên tuổi thôi cũng đã chiếm năm mươi phần trăm tổng vốn rồi. Hạnh Phững Phơ nói: "Hạnh, thấy làm gì hay á thì cứ làm đi." Tô Mân Trù Lị nói: "Hạnh lắc đầu kêu lên: "Bán một tài sản vô giá như vậy mà ai mặt mũi cũng bí xị như là không có tiền phải đi mượn nợ không bằng ạ. Phải vui lên vì mình bán quán nhớ cho một mục đích mà không phải ai muốn cũng được." Chúng tôi nhìn nhau, không hiểu câu nói nửa đùa nửa thật của Hạnh, nụ cười trên môi Hạnh không thay đổi. "Như mình đấy hả?" Muốn được nói thật to lý do, tôi bận học thi, mà có dám nói đâu, vì biết phận chỉ là học sinh năm phẩy à. Câu nói đùa làm đau lòng nhau, phải, thành chất giỏi giang rất tài qua, nhưng năm phẩy là năm phẩy, rõ ràng là vậy. 22 Tết, Minh Thi về thành phố thì yêu cầu của đạo diễn vì lý do tiểu quay cảnh hội qua xuân và những cảnh chỉ dịp Tết mới có. Đó cũng là ngày thành gỡ lên mạng internet dòng chữ: "Quảng nhớ sẽ được bán theo phương thức đấu giá." Những con số tới tấp bay về, đi chuyển người mua thứ nhất nhấp nháy con số 11 triệu, 12 triệu cho địa chỉ thứ hai, rồi 13 triệu, 18 triệu. Trương ngày 23 Khi tôi đông phụ má bày biển mâm cúng ông táo giờ trời, thì điện thoại rêu găng, trông như thường lệ phóng tới chụp lấy rồi lít nhìn má và cho ông nghe cho tôi. Bên kia là Thành, giọng đắt thắng, cho biết là quán nhớ đã tăng tới giá 30 triệu đồng. Ông nghe trên tay tôi suýt trôi xuống. Thành nói thêm là tất cả vật dụng trang ký quán nhớ đều để nguyên như cũ. Ngừng một chút chừng như đợi phản ứng của tôi rồi Thành nói tiếp. Nếu các cô chủ quán nhớ đồng ý thì xin trả lời ngay lập tức. Vì người ra giá này nói rõ ràng tuổi của họ hợp với việc khai trương quán xá vào lúc 11h trưa ngày 24 tháng trạp. 30 triệu. Má nhìn tôi hỏi. Ai vậy? Không kịp trả lời tôi chạy bay xuống phòng. 30 triệu. Một con số ủ tay. Nếu có 30 triệu thì bạn sẽ làm gì? Tôi la lên. Tú Quyên đang hí hoáy kia cái gì đó, dụi ấp lại nhìn tôi. "Gì vậy ngoài?" Tôi hồ hởi lập lại câu nói, Tú Quyên cười. "Nếu có 30 triệu, tao sẽ mua một cái máy chụp hình và một cái máy ghi âm." "Cậu mày, sao ta mang?" "Ừm, tao sẽ mua tặng Tú Quyên hai thứ nó vừa nói, tặng thêm một hộp phim nữa chứ, máy chụp hình mà không có phim thì lấy gì chụp?" "Tú Quyên, bây giờ chỉ còn việc là mày đi chọn loại máy nào mà thôi." "Trời, đừng có làm tao đau tim vậy ngoài." Thì Thanh vừa nhắn rằng có người mua quán nhớ với giá 30 triệu đó, đồng ý bán thì trả lời ngay. Tôi nhả từng tiếng, không khí dẫn lại một hồi lâu, rồi tâm an buông quyển sát tiếng Anh trên cây xuống giường và đứng lên. Đi, tụi mình ra quán nhớ đi. Câu nói thốt lên bằng giọng trùng, đến hội sừng sốt cho con số khổng lồ nhường chỗ cho buồn biệt ly. Quán nhớ, nơi chúng tôi đã gửi gắm bao ý tưởng dây hy vọng, nơi bắt đầu biết bao chuyện không thể diễn thành lợi. Quán nhớ của chúng tôi sắp trở thành quán của người khác. Nắng, gió và bụi, suốt đời tôi nhớ buổi trưa này. Ba đứa tôi không đứa nào nói với nhau một lời. Ba chiếc xe lặng lẽ lăn bánh giữa ánh giàn chói trang. Hai bên đường hàng qua bày bán ruộng trịp, hương qua, vào mười mứt ngọt ngọt thơm thơm. Giữa trưa mà người người đi về nhộn nhịp, không khí tương phản kinh khủng cho im liềm nỗi buồn trong lòng mỗi đứa. Ai mà chứng kiến chắc cho rằng chúng tôi điên, dưới gia bán, có quyền cười vui và thậm chí là thao một chầu cho thỏa, thỏa những ngày bận biểu vô dừng và thỏa những ngày dài rộng trước mắt. Cớ chi lại khóc, ba đứa tôi dựng xe trước quán, rồi tâm ăn ra dựa khóa vào ổ xoay nhẹ, cửa mở. Mùi xuân mới thoảng trong không khí, tất cả vẫn còn mới tin, vậy mà phút giây này là mãi mãi chia ly. Tam mang đưa tay chạm vào tường phong tượng, những ngón tay gầy nâng niu. Tú Quyên nhìn lên bức tranh tĩnh vật của Trầm, quán giắng, hai cái ly sóng sánh nhìn như nước mắt. Lúc này đây tôi mới hiểu vì sao thành khựng lại khi nói. Có một điều kiện là những giọt giụm trang thư quán nhớ để nguy như cũ. Tú Quyên nói khe khẽ. "Tủ mình có quyền tự an ủi, là người chủ mới này muốn giữ nguyên phong cách của quán." Tâm An nhìn quanh bốn bức tường bằng ánh mắt trường mến, từng chi tiết nhỏ cũng biết bao nâng nhiêu. Rồi Tâm An cầm pho tượng thiếu nữ lên, giọng Tâm An khẽ khàng. Tao muốn ăn cắp một thứ, tao biết là không đúng, nhưng tao muốn một cái gì đó để làm kỷ niệm. Mình chưa nói đồng ý, mình chưa nhận tiền, mình có quyền lấy bất cứ thứ gì mà không phải là ăn cắp Tâm An. Tôi hùn hùn nói, không phải là không cảm thấy mình sai, nhưng thật lòng chính tôi cũng muốn lấy một thứ gì đó. Mắt tôi đồng lại pho tượng mặt người nhìn nghiêng. Pho tượng này gợi một điều thật đẹp, nhưng không còn đẹp nữa, không nhớ. Đã nhủ là không nhớ, không suy nghĩ, nhưng sao mà Bạn của anh luôn có hai người. Đối chủ, anh có còn đến đây uống cà phê hay giờ lại căn tin như trước kia? Bán quăng nhớ, chuyện quan trọng vậy, lẽ nào anh không biết? Lẽ nào ăn không đến lần cuối cùng? Lẽ nào? Tú Quyên thở dài thành tiếng, rồi cầm trái bí đỏ lên, dùng ngón trỏ vuốt ve từng múi tròn. "Minh thị, nó thích trái bí này lắm nè. Chứ không phải mày thích ha?" <cười> Nhưng tụ mình không thể lấy cả ba thứ được. "Đúng rồi, không thể." Tú Quyên đặt lại trái bí lên kệ, tươi bứt mắt khỏi pho tượng, ta mang cắn môi ngập ngừng. Tú Quyên thở phì ra và chụp phô tượng thiếu nữ trên tay Tâm An, hét chục cái túi giải tròn trên dai. Đúng, để giữ một vỉ dật của quán nhớ, thì Tâm An là đứa xứng đáng nhất. Bỗng muốn òa khóc, nhưng đứa đứa nào cũng cắn chặt môi. Đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, rồi ba đứa tôi lặng lẽ rời quán. Tú Quyên hỏi, Còn Tuấn và Hưng thì sao? Biết làm sao được. Không hẹn mà cả ba đứa quay về tòa nhà chính, nơi Tuấn và Hưng thường quét dọn ban trưa. Không thấy ai, chỉ nắng lái, chói chan trên thềm. Có ba mươi triệu, tụi mình sẽ làm được gì đó, hay hay cho Tuấn và Hưng đó. Ừ, đúng rồi, cho tụi nó học nghề gì đó, sữa xe chẳng hạn. Con trai hả, nghề sữa xe cũng trai dáng á. Giờ mấy chụp hình cho mày nữa, Tướng Nguyên, cả mấy game nữa. Thôi đi, mày có thấy vậy là quang phí không? Không! Không! Dân quyền mình mà có một phóng viên giỏi là cao ráo như Dạ Dung Nhi, vừa đẹp gần bằng qua hậu thì tao ủng hộ hai tay hai chân luôn á. Sẽ bắt đầu lại cho một điều tốt đẹp khác cho mang ha. Tôi lơ nước ngắt, nhớ cô phóng viên đeo cặp kính đen thật to, mặt lâm lâm mụm, chợt hiểu ra cái lộn cụm trong túi giợn qua dây cô, chắc là ống kính của cái máy chụp hình. Tô Quy Nguyễn cười mặt ửng đỏ. Mới là ước mơ thôi mà ngoài Nhưng mày có công nhận là nhà báo lộng người lý tưởng không? Không, tao chỉ công nhận toán học là lý tưởng thôi." Tâm An cười tinh quái. "Còn tao chỉ thấy trở thành cô giáo à, giáo sư môn tiếng Anh mới đáng gọi là lý tưởng thôi." Cả ba đứa bật cười, Túy Quy nghiêm trang. "Tao phải cảm ơn hai câu trả lời này mới đúng, vậy là có đề tài rồi, hai câu trả lời của hai đứa mày sẽ là hai câu bắt đầu cho bài viết đầu tiên của tao có tiêu đề chọn nghề cho tương lai. A, quẹo đường này đi đâu vậy? Đi ra ngân hàng hỏi thủ tục gửi tiết kiệm đi chứ. Mua máy móc cho mày, cho Tuấn hơn học nghề, còn bao nhiêu gửi tiết kiệm cho Minh Mộc đi đi. Mày quên là tụi mình từng hứa tiền lời quán nhớ sẽ lo cho cả bọn con trai đi thi đại học tới sao? trong khi chợ thành lùng mua được mấy giá rẻ thì Tú Quyên bắt đầu từ Tuệ Khi Trần Ngọc, tiếp theo là Mẫn Dũng Thiện Thành. Hãy cho biết bạn sẽ nộp đơn thi đại học ngành nào và lý do bạn chọn ngành đó. Tú Quyên nhét vào tay mỗi đứa một tờ giấy khổ A4, mà phần câu hỏi chỉ chiếm chút xíu trên tờ giấy. Ngọc trợn tròn mắt. Hả? Coi như mỗi đứa nộp không cho mày một bài luận văn nó hả? Dương phán một bài luận văn Mà không được điểm nào là cả một dính đề Tâm Anh giàn quà Nhưng sẽ được khao bằng tiền nhuận bút chứ bộ Nếu được đăng Thành nói thêm Mà điều này thì xa xôi hơn Từ đây tới mặt trăng Bao nhiêu người mơ thấy bài của mình được đăng Dù bị cắt cục tận gốc cũng được Nhưng rồi suốt đời chỉ thấy tên mình Trong một hợp thư tòa soạn thôi Thì nói Mắt nhìn Tú Quyên não lòng đến nỗi tất cả bực cười rộ Xem ra nếu mà Tú Quyên thành nhà báo á ha Thì niềm tự hào cũng sánh bằng minh phi thành dữ viên, nhưng mà báo hay hơn ở chỗ là không khiến ai phải buồn. Thiền nói thật nhỏ và thật nhanh, mắt liếc Dũng, trồ dỗi nhìn lên trời. Không cần tinh ý cũng nhận ra Dũng buồn đến thế nào. Tôi nhớ Dũng khi mới bay đã cất cánh, con trai khóc. Mình thì bận trộn đến nỗi email về nắng ngủ chỉ một câu. Tao sẽ kể chuyện cho tụi mày nghe sau. Sợ so cái những riu rít nhớ Nhung đứng đi trước kia thì đã thấy sa sôi mước mắt rồi. Dũng có được là ngoại lệ không? Nếu có, sao buồn đến nhường kia? Tôi thấy thương Dũng và thương thân mình đến muốn khóc theo. Không chỉ phát câu hỏi cho từng đứa trong mọn, chỉ lời căn dặn đầy tính năng nĩ là nhớ trả lời nghiêm túc và trả lời càng nhanh càng tốt. Tú quyền giao cho tôi và Tâm An mỗi đứa một xấp để đưa cho bạn bè cùng lớp. Thế mà mang ngắc đôi xấp giấy từ cho thành một nữa. Tô Quyên cười nói rằng sẽ phô tô thêm và nhờ cả Thành, Dũng, Thiện và Mẫn nữa, chuyền tay đến cả nhà trọ, bức gai quen viết thân sơ, miễn đang học lớp 12. Xem ra Tô Quyên chuẩn bị rất kỹ cho bài viết đầu tiên. Tô Quyên, mày chắc chắn dừng lại ước mơ trở thành nhà báo thật rồi hả? <cười> Nếu muốn thay đổi thì nhớ cho biết trước khi Thành mua được máy đó hả? <cười> tô Quyên cười không thèm trả lời, giải cương quyết là rất rõ ràng. Cận Tết không kế học tập sao lãng nhiều, do câu trả lời cho câu hỏi của Tú Quyên, được xếp dầu dạng bài tập sau Tết. Có lẽ Tú Quyên là đứa duy nhất, mong Tết qua mau. Tôi nợ câu trả lời cho Tú Quyên sớm nhất, dưới dòng trả lời. Tôi sẽ thi tổng hợp toán, lý do tôi thích học môn này, chấm hết. Tú Quyên nhìn phần giấy trắng còn rất nhiều và la oai oai. Trời ơi! Mày không nghĩ ra được thêm cái gì cho không lãng phí giấy của tao hả hoài? <cười> Quà lá cành là do ngoại ngữ, lớp toán ngắn gọn mà logic là được rồi. Tâm An lùm tôi một cái rồi phá lên cười hỏi tôi quyên muốn có câu trả lời dài bao nhiêu trang. Nhưng rồi Tết đã qua, mà câu trả lời nhận về rất rời rạc. Ban đầu tôi quyên cho rằng mọi người lười không muốn giết, hoặc đã quăng từ gái A4 đâu mất, mà quên luôn rồi. Nhưng hỏi ra mới hay đa số không biết nên trả lời thế nào, vì mọi thứ còn đang luôn tung lắm. Chỉ có 15% là có sự lựa chọn khá rõ ràng, còn lại thì rối mù à. Tú Quyền thở ra sau khi đi một dòng quanh những nơi quen biết để phỏng chấn. Rối mù là ý kiến rối hay là mày thấy rối vậy Tú Nguyên? Chính ý kiến rối mù làm tao rối theo đây nè. Không thể nín được cười, Tú Quyền nhăn nhó. Trời ơi hai đứa mày biết, có đứa nào chẳng đời sao không? Ghét sư phạm lắm, nhưng nhỏ bản thân thi sư phạm nên mình thi theo luôn cho vui. Thì đó cũng là liên cho vậy. Cứ <cười> quyên nhiệm vụ của mày là ghi nhận những ý kiến một cách khách quan chứ bộ. Thì tao cũng biết vậy, nhưng không thể chỉ ghi nhận suông, nếu cứ nhận suông vậy thì tiêu đề không thể là chọn người cho tương lai mà là là lớp 13. <cười> Đúng không? Tâm An điềm nhiên tiếp lời. Đúng vậy. Ta biết giấy gì sao? Khi Thành trả lời, "Duyễn đứa năm phẩy như mình thì không có chuyện chọn lựa, cứ nhà ngành nào điểm chuẩn thấp nhất mà thi, may ra đậu thì học." Hứ, <cười> nghe bất cần phở ông Tú Huy, nhưng thật thật đó." Tầm ăn nói. "Đúng vậy, chúng tôi biết chắc chắn rằng Thành rất giỏi giang, rất tài hoa, mà đành để nghề chọn mình một cách huống họa. Nếu Thành học kinh tế quốc dân hay tài chính kế toán chẳng hạn, thì sẽ trở thành một nhà. Hử? Tại sao đứa ngoại giao tài tình vậy mà không thể làm trơn tru một bài văn bình luận chứ? Hơ vậy chứ tại sao đứa tính toán giỏi vậy mà chưa bao giờ được điểm 6 môn toán? Có lẽ thành sinh ra là để làm những gì mình thích, chứ không phải làm những gì được yêu cầu đâu ha. Tu quyền khà khà trả lời, này có bốn mùa. Sáng trai giận lạnh căm căm, nhưng sau đó lại nóng nóng đến ghế da, rồi giây điều lại trở lạnh se se. Hầu như ai cũng ho khục khặc. Tôi chợt duy đến bác sĩ, là con trai nhưng duy là đứa hay đau ốm lặt vặt nhất nhà. Dì bác sĩ vừa thấm họng cho Duy vừa ho sù sụ, sụ. Tại quầy dược phẩm cũng vậy, cô bán hàng vừa nhịn to thuốc vừa ho từng cơn. Lớp học cũng vang tiếng ho từ ban đầu tới ban cuối. Nghe buồn cười nghe là bắt chước nhau. Tiếng bước vào lớp tôi kia bằng cuối lớp dâng lên ho cố kìm lại, rồi bật ra thành một tràng nghe như muốn trêu chọc giáo viên thực tập vậy. Quan nhìn tiếng trong bộ đồ bơi hoặc áo thun quần jean bổi bổi, Tô Mạch Ninh thấy trên mục là một tiếng rất khác, áo sơ mi trắng dài tay và quần xanh đậm uỷ ly thẳng tắp, giày da đen bóng. Đáng nói nhất là mái tóc dễ ngôi hất về bên phải, nhìn tiếng khác hẳn. Tu Quyên đã thuyết phục được Tín thôi kiểu tóc hai mái, chịu bỏ một thứ quen nghĩa là yêu ghê lắm. Tôi tự hỏi nếu dưới này không phải tôi mà là Tu Quyên thì sao? Tôi liếc nhìn Tụy Chi, Mẫn Thiện và Ngọc, bốn đứa cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt ngơ ngẩn đến buồn cười. Dạ tôi giật nhớ anh Quynh, nếu trên bộ không phải là, là Tín mà là anh Quynh. Linh tưởng bất ngờ và nỗi buồn đột ngột dâng lên. Ta biết là phải quên mà sao mình cứ nhớ khoảnh như tiếng mỉm cười với tôi, nụ cười thân thiện kính đáo. Không, tiếng chỉ thương hại tôi thôi. Tôi từng kiêu hãnh gì được anh Niêu biết mấy. Tôi từng có lần dũng đến nhà tôi với lý do ăn cơm, nhưng chưa bao giờ từng tin con trai lại đến nhà tôi ăn cơm riêng lẻ cả. Biết Dũng muốn gặp riêng mình, tôi lấy lý do bưng nước ra bàn cho khách để ngồi với Dũng. Chạy ra cũng thấy thú vị khi mình ngồi riêng với một đứa bạn trai. Nhất là đứa đó đang buồn ghê gớm và chọn mình để tâm sự. Dũng và tôi là đứa không nói nhiều. Dũng có thể yên tâm mà trút tâm sự, nhưng tất cả lời tâm sự của Dũng, ngoài cũng buồn lắm phải không? Tôi nở một nụ cười bình thản đến chính tôi cũng hạt nhiên. Buồn là một chuyện và thú nhận mình buồn là điều rất khác. Buồn gì đâu, ngoài đang lo thì có nè, tháng 3 là thi quốc gia rồi mà bà dở còn lu bu lắm. Tôi trả lời bằng giọng vô tư nhất. Dũng nhìn tôi đầy trách móc. Con gái sao vô tình quá à? Làm như chính tôi là người phụ bạc không bằng. Yến là một ngạc nhiên, nhưng đến tiếc hai môn toán, thì nỗi bất ngờ mới là trọn dạng. Thầy giáo thực tập môn toán già hẳn so với các thầy cô thực tập khác, già và khắc khổ. Thầy đứng trên bục, đã cao càng cao lên khenh vì gầy. Chào các em! Nụ cười khiến khuôn mặt nghiêm nghị, nhiều thêm những nếp nhăn. Tôi là Lê Huy Lâm, sinh viên năm cuối khoa toán, trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. À, tôi mong có thể giúp các em có thêm chút kiến thức trong kỳ thực tập nắng mũi thầy. Em nào có tên trong đội tuyển thi quốc gia, hãy đứng lên. Thực tập ngày tiết đầu tiên mà đã yêu cầu đội tuyển đứng lên thì cả lớp nhìn nhau, xem ra thầy giáo thực tập không khác gì thầy giáo chủ nhiệm. Lần lượt từng đứa đứng lên mững bực ho đầu tiên, rồi tiếng ho lăn nhanh trong đội tuyển khiến cả lớp cười độ. Thầy mời các em tham gia một cuộc thi nhanh trí vui vui. À, đề bài này thì chỉ muốn chứng minh một điều thôi đó là toán học hoàn toàn không khô khan cứng nhắc mà là rất lái, rất hấp dẫn kìa. Tất cả nín thở. Ra bài tập ngay lập tức thì không thể nói là thầy dễ tính được. Kinh nghiệm bao năm học môn toán cho biết, thường là sau một vài lý tính ăn đội tất cả toát mồ hôi bí rĩ trước đề bài, thoạt nhìn đã thấy hiểm nguy. Bự Tuệm mà bị dock out trước thời thực tập thì chỉ có chết chứ thầy chủ nhiệm. Từng đứa trong đội tuyển nhìn nhau ánh mắt của kẻ sắp lên đoạn đầu đài. Đâu phải khi không mà thầy nói. Tôi mong có thể giúp các em có thêm chút kiến thức. Chưa thẹn cô thực tập nào nói như vậy trong tiết đầu tiên cả. Tiếng xột xoạt giấy bút, thầy đưa tay trông động tác ngăn lại. Chúng ta cùng làm theo giáo trình bảng thôi các cái đối tuyển cùng nhau kéo nhau lên bảng. Đề bài yêu cầu các em cùng xếp một cái tháp càng nhiều tầng càng tốt với điều kiện mỗi tầng chỉ là một từ hoặc là một khái niệm toán học. Trong đó mỗi ô chỉ chứa một chữ cái có dấu hoặc không dấu. Thôi nào, thầy mời em. Thầy chỉ tay vào Thiện, đứa vốn nhanh miệng nhất, tròng mắt nhìn thầy rồi nhìn lên tấm bảng trống không, mững giọng miệng. Thưa thầy, à hình bình hành. Đúng rồi, hình bình hành. Rất dễ dàng phải không? Thầy viết ba chữ hình bình hành lên bảng, rồi dạch đường ô vuông bao quanh mỗi chữ cái, rồi thầy quay nhìn Mẫn. Em đã xây bậc đầu tiên không sai. Mẫn đỏ mặt. Chúng tôi hồi hộp nhìn nhau. Không sai, cái không phải rất đúng. Thầy muốn gì? Thiện nói to quá mức bình thường. Thưa thầy, phương trình được không ạ? Được. Thầy mỉm cười viết dòng chữ phương trình ngay bên trên ba từ hình bình hành và cũng dạch ô vuông quanh mỗi chữ cái. Vậy là chúng ta đã có hai bậc tháp lớn nhỏ hơn nhau một chữ cái, luật chơi vậy là rõ, càng ngân cao bậc càng thu hẹp lại một chữ cái. Trò chơi này hoàn toàn không khó, thậm chí là rất dễ dàng. Thưa thầy Bình Phương." Thầy gật đầu, không đợi thầy giết xong, một giọng nhanh nhẩu. "Thưa thầy Lập Phương." "Thưa thầy." giọng tròn. "Giả thư thầy tâm giác." "Thưa thầy tứ giác." Ánh mắt thầy nhìn xuống lóe tia cười. Trong phút giây, tôi không hiểu thầy cười điều gì. Nhưng rõ ràng dù những từ được đưa lên rất đúng lực, vẫn không được thầy khen, dù thầy vẫn gợt đầu và lần lượt trồng những dòng chữ lên nhau, thành hình tháp trên bảng gốc tù, cạnh, tâm, ẩn, x. Thầy bật cười, cả lớp cũng cười ồ. Tháp đã xây xong, nhưng không cao lắm. Nghe là biết vị chê rồi, một giọng không nằm trong đội tuyển cất lên. Thưa thầy, mình xây thêm dưới móng được không thầy? Được, thưa thầy trung bình cọng. Thầy vượt đồ viết nhanh ba chữ Vừa được nêu bên dưới ba chữ hình bình hành Thưa thầy, tiếp tướng chung Thưa thầy, bội chung nhỏ nhất ạ Thưa thầy, cả lớp nheo nheo Cho đến khi dòng chữ cuối cùng sát mép bản Thì tất cả chết trẻ dừng lại Nếu còn đất, hẳn cái tháp sẽ cao vô tận Vậy là cả lớp chúng ta cùng tham gia xây một cái tháp Tự nguyện tham gia, tranh nhau tham gia Và bây giờ vẫn còn những tụm từ Mà tiếc là bản không còn chỗ để viết Ta em có đồng ý rằng toán học là rất hấp dẫn không? Chà, đưa đề như thế này thì quả là. Cá lớp cười rơn rơn. Điều lạ là tôi lúc dành nhau nói đến giờ không hề nghe một tiếng ho nào. Thầy tuyệt quá. Những vết nhăn trên mặt thầy giãn ra, tôi nói to thắc mắc của mình. Thưa thầy, học được say đúng, nhưng hình như thầy không có hài lòng ạ. Thầy nhìn tôi, rồi thầy lại mỉm cười. Lòng tôi gợi một điều gì đó, hình như tôi đã có lập thầy. Tôi có biết thầy, phải dậy không? Nụ cười nhìn nếp nhăn, thấp thoáng, tiê chịu cợt, thân ái. Những từ các em vừa nêu là quá đơn giản, trong khi chúng ta sắp bước vào kỳ thi các quốc gia và đại học. Nhưng mà thưa thầy, em có ý kiến, thường là nên... Uh... Mẫn dơ tay, thầy dậy tay ra hiệu cho Mẫn dừng lại. Thường là trong những trò chơi tự do, người ta nghĩ mình khôn ngoan bằng cách chọn điều dễ dàng nhất và đặt cho nó cái tên là đơn giản nhưng không phải điều đó bao giờ cũng thuyết phục được. Hẳn em đã đọc Victor Hugo, văn của ông trông sáng và giản dị, nhưng tải được những vấn đề lớn của con người và thời đại, còn cái đơn giản của em lại không khiến thầy dặn ra thành viên của đội tuyển tỉnh sắp so tài toàn quốc. Ngược lại, nếu đây là một trò chơi trên báo thì khi đọc, thầy sẽ nghĩ em là một học trò của lớp đầu cấp hai. Mũi nó bừng mặt mũi, tôi cũng nóng ran mặt. Cả lớp im phăng phắc. Đơn giản dễ hiểu nhưng phải thể hiện được đẳng cấp em ạ. Hy vọng mong manh là giấy thầy thực tập Mây da sẽ có đứa nhận được điểm chín môn toán trong dự học trò cấp 3 của mình. Vậy là tăng thẳng mây khói. Một người thầy mà đòi hỏi trong sự đơn giản dễ hiểu phải thể hiện được đẳng cấp thì khó mà cho điểm một cách hào phóng. Lớp sợ thầy, tất nhiên, nhưng đồng thời lại thích khi nghe tin thầy không chỉ dạy môn toán mà còn thực tập chủ nhiệm nữa.